Mời các bạn lắng nghe phần thứ sáu của tiểu thuyết trinh thám Kẻ trừng phạt của tác giả Vi Nhất Động Dưới giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like, share, comment và chia sẻ Đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Chương 25 Ai đang bên cạnh? Nghĩa là sao? Tôi tỏ ra khó hiểu Vừa rồi ở trong văn phòng Anh bỗng nhiên nhìn ba người chúng tôi một lượt Lúc đó trong lòng anh nghĩ gì thế? Văn Nhã không trả lời mà hỏi lại Câu hỏi của Văn Nhã khiến tôi rất kinh ngạc Tài quan sát của cô ấy đúng là không còn gì để chê Mới tiếp xúc có một ngày Tôi phát hiện ra nữ cảnh sát cùng tội này Ngoài khả năng quan sát lợi hại hơn tôi rất nhiều Thì lối tư duy rất giống với tôi Kể ra làm việc cũng khá ăn ý Tôi tin rằng, trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi cũng có thể trở thành những người bạn có thể chia sẻ mọi thứ. Tôi đang nghĩ xem dòng chữ ghi trên bức ảnh mà tôi nhận được có ý nghĩa gì. Tôi trả lời một cách mơ hồ. Đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Thực ra anh nghi ngờ hôn thủ đang ở ngay bên cạnh đúng không? Văn Nhã hỏi thẳng. Tôi cười khi cố giấu sự lúng túng. Không sao, anh nghi ngờ là đúng. Tôi rất vui vì anh không để tình cảm làm nhiễu loạn tư duy của mình. Có hai khả năng. Thứ nhất, hung thủ đích thị là người nội bộ. Ừ, từng xem đoạn ghi hình về tiểu quỷ và chuẩn bị một đôi giày khớp với đôi của tiểu quỷ. Thứ hai, Tần Dương đang nói dối. Cậu ta với hung thủ là đồng phạm. Hung thủ biết được chuyện tiểu quỷ chính nhờ cậu ta. Cô nghiêng về khả năng nào hơn? Tôi mong chờ đáp án từ phía văn nhã. Chắc chắn Tần Dương đang nói dối. Điều này không còn gì bàn cãi, nhưng hung thủ cũng chưa chắc đã không phải là người ở trong chúng ta. Tôi có phần thất vọng. vẫn Nhã trả lời nước đôi, không loại trừ một khả năng nào hết. Tôi thử phân tích thêm. Tăng Đại Trí trước khi chết có uống rượu cùng người quen. Chẳng lẽ là... Không chỉ có trăng Tăng Đại Trí mà cả Hồ Viễn trước khi chết đầu bị va đập mạnh. Tôi nghi ngờ cũng là do người quen gây ra Ai lại quen cả hai người họ chứ Văn Nhã từng bước từng bước dẫn dắt Hồ Viễn là người ngoại tịch Anh ta chắc không có người thân ở trong thành phố Những bạn bè hàng ngày anh ta tiếp xúc đa phần là từ công việc Vậy thì người quen chung của cả hai người này chắc chắn là đồng nghiệp của chúng ta rồi Văn Nhã không lên tiếng Không thể, không thể nào Chắc chúng ta có sai sót ở đâu rồi Hoặc là hung thủ đang cố tình bài binh bố trận Mục đích là để chúng ta nghi ngờ lẫn nhau Tôi có thể hiểu được tình cảm của anh với những người đồng nghiệp mà Qua uh, chúng ta chỉ có anh điên và thần côn Còn có những người khác nữa Thế nên anh cũng đừng nghĩ tiêu cực quá Văn Nhã khuyên nhủ tôi Là người khác cũng đâu có được Hồ Viễn và Tăng Đại chí đã đủ làm Tâm trí tôi thấy nguội lạnh rồi Tôi không muốn đội ngũ cảnh sát Lại xuất hiện một kẻ giết người nữa Tôi vẫn lắc đầu Anh ấy à Độ nhạy cảm trong việc phá án rất cao Nhưng vẫn phải rèn luyện thêm bản lĩnh nữa Văn Nhã nói Đâu ra đấy Rất ra dáng lãnh đạo Vâng Thưa trung đội trưởng Văn Nhã Tôi cố ý đùa cợt. Hôm Đi thôi Lúc Văn Nhã nói lời này, tôi đang lái xe nhưng vẫn nhưng với tính cách của cô ấy, tôi đoán chắc chắn, đang nguyết tôi một cái dài. Tần Dương, mặc dù thông minh, nhưng dù sao cũng chưa có kinh nghiệm xã hội, vậy mà lúc chúng ta thẩm vấn, hỏi cung liên tiếp, cậu ta vẫn không hề hoảng loạn, rất có khả năng đã được nhắc nhở trước. Điều này, Văn Nhã nói rất có lý. Tôi cũng tin vào trực giác của cô ấy, điều mà được kiểm chứng thông qua sự việc tề tiểu thuận. Nếu đúng là Tần Dương có một đồng bọn là cảnh sát, thì mọi thứ đều có thể giải thích một cách hợp lý. Sau đó, Văn Nhã nói với tôi lý do cô ấy lo lắng thân côn trở thành nạn nhân thứ ba. Từ biểu hiện bên ngoài, tưởng như cái chết của Hồ Viễn và Tăng Đại Trí liên quan đến vụ án Oan Tần Hiểu Mai, nhưng điều trùng hợp trùng hợp là hai người họ còn có cùng những thói quen xấu. Nếu dựa vào giả thiết này để đoán định, thì người bị hại tiếp theo có thể vừa là người tham gia vụ án tần hiểu mai, lại vừa có thói quen xấu nào đó. Theo tình hình hiện tại, so sánh giữa thần côn và anh điên, thì rõ ràng thói quen xấu của thần côn rõ ràng hơn hẳn. Thứ nhất, anh ta là cảnh sát mà suốt ngày thần thần quỷ quỷ chìm đắm trong vô số số đề, không biết tu trí. Thứ hai. Hôm Hồ Viễn thẩm vấn tề tiểu thuận Anh ta rõ ràng đã bắt gặp Hành vi bẩn thỉu của Hồ Viễn Nhưng lại không điều tra rõ Và lật mặt anh ta Dùng thứ cho hành vi cầm thú của anh ta Văn Nhã còn chưa nói xong Tôi đã với điện thoại Vừa lái xe vừa gọi cho thần côn Văn Nhã giật mình quát Ông anh ơi Lái xe cho cẩn thận vào chứ Không được Tôi phải nhắc nhở thần côn mới được trong lúc nói chuyện tôi đã gọi cho thần côn pip pip điện thoại đổ chuông mãi không có người nghe tôi thấy tim mình đập thình thịch sao không ai cầm máy hả sao lại ngủ sớm thế nhỉ văn nhã thị thảo tôi quyết định bẻ vô lăng lái xe vào vệ đường gọi lại cho thần côn mặc dù thần côn không thực sự tích cực trong công việc nhưng tôi luôn coi anh là bậc tiền bối không hề có thái độ cười cợt anh như những người khác trong đội Tới khi nghe chuyên gia chuyện gia đình của anh ta Tôi mới nhìn nhận lại người đàn ông này Trong lòng càng tích kính trọng hơn Tôi thực sự không mong chuyện xấu xảy đến với anh ta Thấy tẩn côn mãi không nghe máy Văn nhã cũng tái mặt Vừa rồi anh ta ra sân cùng với anh Điên Hay anh gọi điện cho anh Điên hỏi xem sao Tôi lại gọi điện cho anh Điên điện thoại vừa đổ hai hồi chuông Thì anh Điên nhấc máy Anh Điên Anh có liên lạc được với thần côn không? Tôi hỏi luôn ừ, Có, sao thế? Em gọi điện cho anh ta mãi không được à, Vậy à? Để tôi bảo cậu ta Âm thanh trong điện thoại vọng lại rất nhỏ Tôi không nghe rõ, Bèn lo lắng gọi Anh điên à, Lục Dương à Thần côn đang ở đây Cậu ta nói lúc nãy ngủ ở trong phòng trực chiến Để máy ở chế độ im lặng Nên không nghe thấy cậu gọi điện Có việc gì không? Ờ, sao hai người lại ở cùng nhau Tôi thấy hơi lạ Vừa rồi chẳng phải họ đã Ai về nhà đấy rồi sao Nhưng thôi thần côn không có chuyện gì là được rồi Anh điên trả lời À vừa rồi đi từ trong đội ra Thần côn không bắt được xe Nên tôi đưa cậu ta về Anh nhắn anh ta lát về đến nhà Thì gọi điện lại cho em nhé Em có chút việc riêng cần hỏi Tôi cố ý tỏ vẻ bình thường Ờ được rồi Cũng may anh còn thông minh Văn Nhã thở dài nói Cô đang đề phòng anh điên sao Tôi không mà nhìn cô ấy Vừa rồi chính vì cô ấy véo cánh tay tôi Nên tôi mới đổi giọng vào phút cuối Văn Nhã lại nói Không phải Tại tôi đột nhiên muốn hỏi anh một chuyện Hả Tôi khó hiểu Anh nói lúc trực ban các anh Có thể không cần ở hết trong đội Đúng không Hôm hồ viễn gặp tai nạn, có những ai đã đi ra ngoài. Câu nói quả văn nhã lôi tâm trí tôi về lại ngày xảy ra tai nạn. Sau khi cùng dùng bữa tối ở nhà ăn, Nhậm Dũng và thần côn xin phép anh Điên ra ngoài. Khoảng 8 giờ, anh Điên cũng vào viện thăm bệnh nhân, chỉ còn lại mình tôi trực ban. Chỉ còn một mình anh sao? Ngày thường anh thật thà đã đành, lại còn định đóng vai người tốt bụng suốt đời à? Văn nhãn nửa thật nửa đùa Rồi hỏi tiếp Thế họ trở về lúc nào? Tôi còn độc thân Có việc gì làm đâu Trực ban cũng chỉ là ngồi trông điện thoại Chẳng bận rộn gì Nhậm dũng có bạn gái Hình như hôm đó đưa bạn gái đi xem phim thì phải Khi quay về khoảng 10 giờ Anh Điên và Thần Côn thì về gần như cùng lúc Khoảng 12 10 giờ 20 phút thì phải Anh có nhớ chính xác không đấy? Văn Nhã có vẻ nghi ngờ Tôi hôm đó tôi có nhận được điện của mẹ Tôi nhớ mẹ tôi còn nói là đã 10 giờ rồi Tôi còn phải trực ban đến mấy giờ mới được ngủ Tôi còn đưa điện thoại lên nhìn Đúng là 10 giờ Vừa lúc nhâm dũng về Khoảng tầm 20 phút nữa thì đến lượt anh điên và thần côn Tôi nghĩ thời gian cũng khá chuẩn Hồ Viễn xuất hiện ở cây xăng vào khoảng 10 giờ Vụ tai nạn xảy ra lúc 10 giờ 50 trong thời gian đó anh Điên và Thần Côn đều có 20 phút, và Nhã nói đến đây thì dừng lại, chắc những lời phải nói tiếp theo cũng khiến cô ấy khó nghĩ. Không thể nào, chưa nói việc Hồ Viễn phải lái xe ra khỏi thành phố, kể cả tính từ chỗ cuối cùng thấy Hồ Viễn xuất hiện đến khi về tới đại đội cảnh sát thình sự cũng phải lái xe mất 20 phút. Tính toán như thế thì họ căn bản không có thời gian gây án. Tôi hiểu ý Văn Nhã nhưng thở vào khi có thể lấy thời gian để phủ định phán đoán của cô ấy. Ờ, um, cũng phải, lần này anh yên tâm rồi nhé. Văn Nhã vừa cười vừa nói. Văn Nhã lại hỏi tôi một số tình hình quả vụ tai nạn. Có điều lúc đó Nhâm Viễn và Thần Côn ở lại. Còn tôi và anh điên về đội thẩm tra ở Tần Xuyên. Nên tôi không rõ chi tiết về hiện trường cho lắm. Để Mai hỏi lại thần côn, và Nhã rủ tôi sang Mai cùng đi sang bên đội cảnh sát hình giao thông, rồi tiện đường tới kiểm tra chiếc xe Zeta của Hồ Viễn. Mai nói chuyện, đã tới gần khu nhà tôi ở. Tôi dừng xe lại, cảm ơn Văn Nhã rồi mở cửa bước xuống. Đúng lúc đó điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, thần côn vừa về đến nhà, hỏi tôi tìm anh ta có chuyện gì. Anh Thân à? Buổi tối trước khi đi ngủ nhớ khóa chặt cửa nhé. Vài ba câu không giải thích rõ được, tôi đành dặn anh ta chú ý an toàn. Cậu làm sao thế hả? Hôm nay tự dưng lại gọi điện dặn tôi khóa cửa thế. Đầu dây bên kia, thần cốt nói bằng giọng không vui à, vui vẻ. À, không có gì, tôi chỉ là lo cho sự an toàn của anh mà thôi. Tên nhóc này còn rảnh ràng quan tâm tôi nữa hả? Cậu ở một mình mới càng cần chú ý đó. Hơn nữa, thần côn có phần do dự. Hơn nữa gì cơ ạ? Tôi tò mò hỏi. Cậu không phát hiện ra, à tên hung thủ này hình như rất cố hứng với cậu thì phải. Thần côn ngập ngừng một chút rồi cũng nói hết câu. Nghe thần côn nói vậy, tôi lập tức có cảm giác sau lưng có ai đó, da gả nổi khắp người. À, thôi anh thân, đêm hôm anh đừng có dọa tôi nữa, tôi đang về nhà một mình đây này. Ờ về nhà nhanh đi cảm ơn cậu tôi sẽ chú ý Đúng lúc này tôi rẽ vào con ngõ nhỏ trước nhà Trong ngõ không một bóng người Chỉ có ánh đèn lờ mờ Kéo bóng tối chạy dài giữa đêm Đúng như thần con nói Hông tổ hình như rất có hứng thú với tôi Hai lần liên tiếp đều gửi Lời tiên tri chết chóc cho tôi Xem ra hắn quan tâm tôi trên mức bình thường Nghĩ đến đây tôi bất giác Bước nhanh hơn vào trong khu nhà Khi ngang qua cửa bảo vệ Tôi ngó vào theo thói quen Hôm nay người trực ban là một bảo vệ trẻ tuổi Không biết vì sao Thấy không phải lão trương Tôi có cảm giác như chút được gánh nặng Mặc dù lão trương chẳng liên quan gì Nhưng hai ngày ông ấy trực ban Tôi đều nhận được bưu phẩm không mong đợi Vào trong tòa nhà Vừa hay có một chiếc thang máy đang dừng Ở tầng 1 Tôi bấm mở rồi bước vào trong Bấm số 13 Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại Đứng trong một không gian chật hẹp Cuối cùng tôi mới có cảm giác an toàn Bỗng nhiên cánh cửa thang máy sắp đóng hẳn lại mở ra Trước mặt tôi là một không gian trống rỗng Không hề có một ai Tôi hơi hoang mang Vội bấm nút đóng cửa Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại Thang máy bắt đầu hoạt động bình thường Tôi thở phào Trong lúc chờ đợi tôi lấy trong túi ra chiếc chìa khóa mới Bước khỏi thang máy tôi tiến nhanh đến cửa nhà mình Mở cửa và đi vào trong Tôi khóa trái cửa chống trộm Khóa cửa phòng ngủ Đóng cửa sổ, kéo rèm xong xuôi mới yên tâm lên giường. Vụ án vẫn lẩn quẩn trong đầu, khiến tôi không sao ngủ yên giấc. Không rõ bao lâu sau, tôi mơ hồ nghe thấy điện thoại kêu. Trường 26 Phá cửa cứu người Âm thanh đó là tiếng tin nhắn điện thoại. Nếu là trước đây, tôi sẽ không mấy bận tâm, vì biết chắc không có chuyện gì quan trọng nếu đơn vị có việc Gấp báo bao giờ cũng sẽ gọi điện thoại Nhưng vì chưa ngủ say và tò mò Tôi liền lần tìm điện thoại ở dưới gối Trong hộp thư có tin nhắn từ một số lạ gửi đến Cảm thấy có gì đó không ổn Tôi dụi mắt mở tin nhắn Đó là một tin nhắn Ảnh gửi bằng SMS Trong lúc trở download Cơn buồn ngủ của tôi đã nhanh chóng tiêu tan hết Phải đến 20 giây sau Trên màn hình mới xuất hiện một bức ảnh trông rất mơ hồ Tôi vội vã bật trước đèn bàn lên Trong bức ảnh là một căn phòng Chính xác hơn Có lẽ là một phòng ngủ Căn phòng này không bật điện Chỉ có một cánh cửa sổ hé mở Có ánh trăng le lói Có thể nhìn thấy một chiếc giường Cảnh tượng bên giường không được rõ nét Chỉ thấy chiếc chăn phòng lên Chứng tỏ có người đang nằm Bức ảnh này khiến tôi bất giác Nhớ đến bức ảnh trước Tên tiểu quỷ gửi cho tôi Cũng là phòng ngủ người nằm trên giường, ánh sáng yếu ớt, tim tôi bỗng chịu lại. tôi hoang mang nhìn quanh, thấy cửa phòng vẫn đóng, rèm cửa cũng không bị kéo khóa ra. chưa yên tâm, tôi xỏ dép vào đi ra cạnh cửa sổ, kéo rèm ra, cửa sổ vẫn đóng. tôi thở vào, xem ra bức ảnh này không phải chụp tôi, cửa đóng thế này mà còn có người vào được phòng tôi thì quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi quan sát bức ảnh thật kỹ, phát hiện ra nó có hai điểm khác biệt. Đầu tiên, bức ảnh hôm trước chụp từ ngoài cửa sổ vào, có tên tiểu quỷ Tần Dương đứng bên cạnh giường, còn bức ảnh này thì được chụp từ trong phòng, nhìn thẳng vào giường, rõ ràng góc độ chụp không giống nhau. Thứ hai, trong bức ảnh trước đây, người nằm trên giường là tôi, lần này là người khác. Đó có thể là ai được nhỉ? Tôi nhìn không chớp mắt vào bức ảnh suốt mấy phút đồng hồ, nhưng không phát hiện ra điều gì cả. Cũng không thể đoán khuôn mặt người nằm trong chăn. Tôi bấm vào bức ảnh tiếp theo Đó không phải là một bức ảnh Mà là một hàng chữ Những kẻ mang tội đừng hòng cố sống Câu nói này khiến thần kinh của tôi bị kích động mạnh. Tôi nhanh chóng hiểu ra Đây chính là lời chiên chi tiết chóc thứ ba Theo như cách thức thực hiện của hung thủ từ hai lần trước Thì trước khi ra tay hắn sẽ có hành động nhắc nhở tôi Và cách nhắc nhở đều vô cùng trực tiếp Lần đầu tiên hắn gửi cho tôi mô hình ô tô của Hồ Viễn Lần thứ hai là chậu cây rơi Lần này hình ảnh trong bức ảnh chắc chắn là hiện tượng gây án Người nằm trên giường chính là mục tiêu của hung thủ Những kẻ mang tội đừng hòng cố sống Những kẻ mang tội Tôi đi đi lại lại trong phòng Đọc đến lần thứ hai thì nhớ tới thần côn Tối nay Văn Nhã vừa mới phân tích Anh ta có thói quen xấu, nghĩ đến đây tôi không thể ngồi yên được nữa, vội vàng mặc quần áo, vừa chạy ra ngoài vừa gọi điện cho Thần Côn, điện thoại đổ chuông nhưng mãi không có ai nhấc máy. Tôi tự nhủ, chắc điện thoại anh ta để ở chế độ yên lặng, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng tim thì cứ đập thình thịch. Ra khỏi thang máy, tôi bấm máy gọi cho Anh Điên. Lúc này đã là hơn 4 giờ sáng, giọng Anh Điên nghe có vẻ uể oải, chắc là đang ngủ ngon giấc. Tôi bảo anh ấy đến nhà thần côn ngay vì anh ấy có xe tiện hơn tôi nhiều, anh Điên lập tức đồng ý. Đi tới cửa khu nhà, tôi lại gọi điện cho Văn Nhã, cô ấy cũng không hề do dự, còn nói sẽ lập tức lái xe đến đón tôi. Chưa tới 7 phút sau tôi đã ở trên xe của Văn Nhã, trước tiên tôi đưa cho cô ấy địa chỉ nhà thần côn mà anh Điên vừa gửi, rồi nói ngắn gọn về vụ tin nhắn MMS. Văn Nhã cũng rất lo lắng cho thần côn, nhấn ga phóng thẳng lên, vận tốc một trăm. Tôi lại gọi cho thần côn mấy cuộc, nhưng đều không được. Gọi điện cho anh Điên, anh ấy nói đã đến cửa nhà thần côn rồi, nhưng đập cửa mãi mà không có ai trả lời. Anh Điên loáng thoáng ngửi thấy mùi khí ga, nên đã báo ngay cho thợ mở khóa và đội phòng cháy chữa cháy. Mùi khí ga? Văn Nhã vô cùng kinh ngạc. Tôi thấy mình như ngồi trên đống lửa. Ngoài cửa còn người thấy mùi, thì bên trong nồng độ ga chắc đã rất cao. Tôi lại mở bức ảnh trong điện thoại lên, nghĩ bụng nếu thần côn trong lúc ngủ bị khí ga dò dì gây ngạt thở dẫn đến tử vong, thì hiện trường chẳng phải y hệt như trong bức ảnh này hay sao? Kẻ bệnh hoạn này đúng là chiếng mũi dao thẳng và thần côn thật. Khi chúng tôi đến khu nhà thần côn ở, thì gặp ngay thợ sửa khóa cũng vừa tới nơi, trong sân đã đổ sẵn xe cứu hỏa và xe cứu thương. Tôi gọi điện cho anh điên hỏi xem tình hình trên đó ra sao. Anh ấy nói các chiến sĩ đội phòng cháy có mang theo cưa điện nhưng không dám hành động, sợ tia lửa gây nổ khí ga trong phòng. Tôi nói thợ mở khóa đã tới. Anh ấy bảo chúng tôi nhanh chóng đi lên. Lúc lên lầu, tôi thông báo qua tình hình với thợ sửa khóa. Anh ta nói chỉ cần cửa phòng không khóa trái từ bên trong thì mở sẽ rất nhanh. Chúng tôi vừa đến cửa nhà thần côn, đã thấy anh Điên đang nhấp nhổm đi lại phía ngoài, bộ dạng vô cùng lo lắng, bên cạnh còn các mấy chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Trong khi thợ khóa mở cửa, anh Điên nhanh chóng sắp xếp công việc. Lát nữa tôi và anh ấy sẽ cùng hai chiến sĩ phòng cháy xông vào. Anh ấy và một chiến sĩ sẽ vào phòng ngủ, cõng thần côn ra để bác sĩ cấp cứu. Tôi và một chiến sĩ khác phụ trách mở hết cửa sổ, tìm nguồn ga bị rò rỉ để khóa lại. Để bảo đảm hiệu quả, anh Điên còn nói qua một lượt về bố trí trong nhà thần côn, vì trước đây anh ấy từng đến đây vài lần. Ngoài ra, anh ấy còn yêu cầu mọi người khi vào trong nhà đều bật hết đèn flash điện thoại lên, động tác nhất định phải nhẹ nhàng và không được đụng đến bất cứ công tắc điện nào trong nhà. Lúc này, đã cách thời điểm tôi nhận được tin nhắn FMS, khoảng 20 phút, tất cả mọi người đều cau mày lo lắng, ánh mắt dồn cả vào đôi tay của thợ khóa. May mà chưa đầy 2 phút Cánh cửa đã mở ra bốn người chúng tôi lập tức xông vào nhà Vừa vào bên trong tôi đã thấy Một áp lực như muốn ngạt thở Cùng với mùi khí ga vô cùng đậm đặc Theo như sắp xếp tự chức Tôi bảo chính sĩ đi cùng ra mở cửa sổ Còn tôi thì vào nhà bếp Tìm quần dò khí ga Vừa vào đến nhà bếp Tôi đã nghe thấy tiếng xì xì Tôi lấy điện thoại ra soi Thấy cả hai cái bếp ga đều đang mở Bèn lập tức tắt đi và mở toang cửa sổ nhà bếp Một luồng không khí lạnh ùa vào Khiến áp lực trong phòng đỡ đi chút ít Sau đó tôi kiểm tra lần nữa bếp Đường ống dẫn ga và khóa chặt van lại Khi đã chắc chắn không còn có vấn đề gì nữa Tôi mới ra khỏi nhà bếp Vừa vào tới phòng khách văn nhã đã sốt sắng hỏi Lục Dương, anh không sao chứ Ờm, um, nguồn ga dò gì đã bị khóa lại rồi Mấy cánh cửa sổ đã mở Hình thành luồng đối lưu với cửa chính Nhờ thế nồng độ ga giảm xuống rõ rệt Thần Côn đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu Anh Điên còn gọi điện về đội Nhờ hai người trong tổ trực ban đến bệnh viện trung đom Thần Côn Đợi chúng tôi khám xét hiện trường trong Xong sẽ qua đó thay ca Tôi kể lại chuyện tin nhắn MMS và đưa điện thoại cho anh Điên Văn Nhã đứng bên cạnh nhìn vào màn hình rồi nói nhỏ Không đúng Cái gì không đúng Tôi hỏi, Văn Nhã trả lời Hai lần trước đều dùng phong bì Giấy xi măng gửi thông tin mấu chốt cho anh Chữ cũng tự mình viết Lần này sao lại khác nhỉ? Chắc là tại sợ phiền phức chứ sao? Anh điên điểm đạm nói Lần thứ nhất thì để biêu phẩm trong thùng rác Rồi thông báo cho người giao hàng đến lấy Lần thứ hai thì ném phong bì vào phòng vệ sinh Nếu đem so sánh thì lần thứ ba này Đúng là đơn giản hơn rất nhiều Văn Nhã nói tiếp Tôi thì chẳng chú ý tới những chi tiết nhỏ này được như văn nhã Tới giờ tôi vẫn còn cảm giác bàng hoàng sợ hãi Cũng may nếu để đến sáng dậy tôi mới đọc tin nhắn Thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi Nếu thần côn vì thế mà mất mạng Thì tôi cũng sẽ ái náy cả đời Tôi hỏi anh điên khi nào đồng nghiệp ở tổ giám định dấu vết mới đến hung thủ đột nhập vào nhà Mở văn ga Còn sang phòng ngủ chụp ảnh thần côn, nói không chừng đã để lại một số manh mối. Mặc dù theo như tình hình từ hai lần trước, khả năng để lộ dấu vết của hung thủ là rất nhỏ, nhưng chúng tôi không thể vì thế mà từ bỏ việc tìm kiếm đầu mối. Về lý mà nói, chắc cũng sắp đến rồi. Anh Điên vừa trả lời tôi vừa tiến tới cửa người mùi ga bên trong, sau đó bật công tắc đèn. Tối qua thần côn có gọi điện cho anh không? Văn Nhã nhẹ nhàng hỏi um, Có, tôi còn nhắc anh ấy phải cẩn thận Về nhà nhớ phải khóa chặt cửa Theo anh thì hung thủ làm thế nào mà vào nhà được Văn Nhã vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào ổ khóa Tôi đoán chắc cũng có kỹ thuật mở cửa giống với Tần Dương Tôi đáp Lúc này có tiếng chuông báo thang máy dừng Khi cửa thang máy mở Các đồng nghiệp ở tổ giám định dấu vết bước tới Tổ trưởng và anh Điên sau hồi nói chuyện thì đưa người vào trong nhà, anh Điên cũng đi vào theo. Lúc này ngoài hành lang chỉ còn lại tôi và văn nhã, cô ấy tiếp tục đề tài ban nãy. Không đúng, lúc nãy thợ khóa đã nói nếu khóa trái cửa chống trộm từ bên trong thì bên ngoài rất khó mở được. Thần côn không muốn chết lại đã được nhắc nhở thì lẽ ra phải khóa nhớ khóa trái cửa chứ. Hung thủ làm sao có thể đột nhập vào nhà một cách nhẹ nhàng im ắng như thế được? Tôi nhìn về trầm tư của cô ấy hỏi. Thế theo cô thì hung thủ đã vào bằng cách nào? Tôi chỉ nghĩ ra hai khả năng, hoặc là hung thủ gõ cửa, thần côn tự mình ra mở cửa, hoặc là hung thủ về nhà cùng với thần côn. Việc này tôi cố hết sức suy ngẫm ý tứ trong câu nói của Văn Nhã. Văn Nhã nói tiếp Bất luận là trường hợp nào, đều có một tiền đề chung, đó là hung thủ nhất định là người thần côn tin tưởng. Trường 27. Thi thể lái xe Lời của Văn Nhã tiếp tục triệu mũi nhọn vào khả năng người quen gây án. Hung thủ đều quen biết hồ viễn tăng đại trí và thần côn. Như thế chỉ có thể là đồng nghiệp của chúng tôi mà thôi. Tôi chợt nhớ ra một vấn đề. Trong ga Vốn có trộn thêm chất khí mùi thối Nên hung thủ nhất định không thể mở văn nga khi thần côn còn tỉnh được Mà phải đợi đến khi thần côn rơi vào trạng thái ngủ say mới ra tay Điều này chứng tỏ hung thủ đã ở lại nhà thần côn Đồng nghiệp khiến thần côn lơ là cảnh giác mà đưa vào nhà Và còn ở lại nữa thì có thể là ai Lúc đó tôi đang đứng đối diện nhìn thẳng vào trong nhà thần côn Đồng nghiệp của tổ giám định dấu vết vẫn đang bận rộn ở bên trong Anh điên đang ngồi trên ghế, miệng ngậm điếu thuốc, làn khói trắng bay lên khiến mắt anh ấy cũng dường như không tăng ra lỗi. Anh điên! Khi trong đầu tôi bật ra hai chữ này, đến chính tôi cũng giật mình sợ hãi, sau đó lập tức phủ định suy nghĩ hoang đường đó. Mặc dù đúng là anh điên đưa thần côn về, có khả năng cùng thần côn vào nhà, nếu anh điên đến vào lúc nửa đêm thần côn cũng nhất định sẽ ra mở cửa. Nếu anh điên muốn ở lại ngủ trên sofa nhà thần côn thì cũng chẳng sao, đúng thật anh điên là người phù hợp nhất, nhưng có đáng chết tôi cũng không tin nổi điều đó. Hơn nữa, trong vụ án Hồ Viễn, từ thời gian gây án, tôi và Văn Nhã đã loại bỏ nghi ngờ với những người trong tổ chúng tôi rồi. Anh đang nghĩ gì thế? Văn Nhã vỗ vào người tôi hỏi. À, không có gì, tôi đang rà soát lại một lượt những người trong đội thôi. Tôi hoảng hốt trả lời đừng phí tế bào não vội, hãy cầu nguyện cho thần côn tỉnh lại đã. Tôi tin là anh ta sẽ cho chúng ta biết đáp án chính xác. Và nhãn nói bằng giọng mệt mỏi, không biết là do không được nghỉ ngơi cẩn thận hay tại tự đáy lòng cô ấy không muốn đối diện với việc hung thủ chính là chiến hữu bên cạnh mình. Tôi hít thở một hơi thật sâu, tiến về phía cửa, hỏi anh điên có phát hiện gì không. Anh ấy nhìn tôi giọng trầm xuống, và đợi thêm chút nữa xem sao. Trong giây lát, tôi nhìn thẳng vào anh điên Thấy đôi mắt anh răng đầy mạch máu đỏ Suốt mấy ngày xảy ra vụ án Anh ấy là tổ trưởng Đương nhiên phải chịu áp lực lớn nhất Người đàn ông sắt đá thường ngày Giờ cũng lộ ra vẻ mệt mỏi Chờ đợi mãi mới có kết quả của tổ giám định dấu vết Nhưng không nằm ngoài dự đoán Họ cũng chỉ thu được một số dấu giày của tên tiểu quỷ Không còn gì khác Con mẹ chứ tên hung thủ này đúng là danh ma Tôi không nhịn nổi chửi thề một câu Thôi nào Lục Dương Chúng ta đến xem thần côn sao rồi Anh Điên ném đầu lọc thuốc lá trong tay Đi thẳng ra cầu thang máy Tôi ngồi xe anh Điên Văn Nhã tự lái xe Chúng tôi nối đuôi nhau Lái xe thẳng hướng bệnh viện Suốt quang đường cả tôi và anh Điên đều không ai lên tiếng Không khí vô cùng nặng nề Khi chúng tôi đến bệnh viện Đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vẫn còn bật Hai đồng nghiệp đang chờ bên ngoài Nói tình trạng của thần côn rất nghiêm trọng Không chỉ có hiện tượng ngạt thở Mà trong máu còn xét thấy Thành phần thuốc ngủ Thuốc ngủ Chẳng trách làm thế Thì có thể bảo đảm Dù anh ta có bị sạc khí ga Cũng không tỉnh dậy được Văn nhã lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt ừ, Đúng là tính toán thật kỹ lưỡng Anh điên tiếp lời Tâm trạng tôi bỗng nặng chịu Cứ nhìn mãi về phía phòng cấp cứu, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho thần côn Khí ga vô cùng nguy hiểm, dễ gây cháy nổ, ngạt thở khí ga có thể dẫn đến cái chết. Dù có được cấp cứu kịp thời cũng dễ để lại di chứng. Anh Điên bảo hai đồng nghiệp ở bệnh viện trở về tiếp tục làm việc. Hành lang giờ chỉ còn lại ba người chúng tôi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, trong lòng như lửa đốt nhưng vẻ ngoài vẫn yên lặng chờ đợi. Khoảng gần 7 giờ, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, chúng tôi cùng lúc chạy tới hỏi Bác sĩ, bệnh nhân trong đó thế nào rồi? Ừ, yên tâm, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi Tuy nhiên, bệnh nhân cần vài tiếng nữa mới tỉnh lại Nếu mọi người vào thăm, hãy thường xuyên gọi tên và nói chuyện với cậu ấy Sẽ giúp cậu ấy hồi phục nhanh hơn Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống nói um, Liệu có để lại di chứng gì không ạ? Tôi hỏi Điều này thì cũng khó nói lắm Cần phải quan sát một thời gian Y tá sẽ đẩy cậu ấy ra ngay Mọi người cứ đợi ở đây Tôi đi kê đơn thuốc cho cậu ấy đã Một lát sau Thần côn đã được mấy y tá đẩy ra trên tay Còn có chai chuyển nước Y tá cũng không nói gì nhiều Đẩy anh ta thẳng tới phòng bệnh Chúng tôi đi theo phía sau Anh điên thở vào Cũng may mà không sao Nếu không bốn cụ già nhà cậu ấy Phải làm thế nào đây Có cần báo cho người nhà anh ấy không ạ Tôi hỏi, đừng báo vội, kéo các cụ lại lo lắng, cứ đợi cậu ấy tỉnh lại tự mình quyết định vậy. Vâng ạ, mãi nói chuyện, chúng tôi đã đi đến cửa phòng bệnh của thần côn. Các anh vào trong nhé, tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho mọi người. Văn Nhã nói, các y tá cẩn thận đặt thần côn xuống giường bệnh, dặn dò chúng tôi vài câu rồi mới yên tâm rời đi. Thần côn nằm yên trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt. Nhớ lời bác sĩ tôi tiến lại phía trước nhẹ nhàng gọi Anh thân Anh thân Thần côn không hề động đậy Thấy tôi thất vọng anh điên an ủi tôi Bà mọi việc đều cần có một quá trình Không thể một chốc một lát tỉnh lại ngay được Tôi chỉ biết nhẹ nhàng Đắp chăn cho thần côn Không bao lâu sau Văn Nhã mang bánh bao nóng hổi và sữa đậu về Chúng tôi ăn hết bữa sáng trong phòng bệnh Anh điên gọi điện thoại cho đại đội trưởng Nhờ sắp xếp hai người đến chăm sóc cho thần côn dập máy anh điên nhận ở lại đợi người quận đội đến Bảo tôi và Văn Nhã ra xe nghỉ ngơi một lát Vì ngày hôm nay sẽ còn rất nhiều việc Tuy hơi mệt mỏi nhưng biết chắc đằng nào cũng chẳng ngủ được Nên chúng tôi quyết định đến chỗ đại đội cảnh sát giao thông luôn Trên đường đi tôi gọi điện cho đơn vị trinh sát kỹ thuật của phòng cảnh sát thành phố Nhờ họ giúp đỡ kiểm tra số điện thoại tôi gửi qua tin nhắn MMS cho tôi Nhưng tư duy của hung thủ vô cùng chặt chẽ Tôi cũng chẳng nuôi hy vọng gì lắm Xe đi được một đoạn tôi phát hiện ra Văn Nhã thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu tò mò hỏi Sao thế? Văn Nhã nói Trước xe taxi phía sau hình như đi theo chúng ta từ lúc ra khỏi bệnh viện đến giờ Tôi kinh ngạc nói Cái gì? Theo dõi chúng ta ư? Đúng thế Vân Nhã trả lời nhỏ nhẹ Mắt vẫn không rời gương chiếu hậu Hay chỉ là trùng hợp thôi Chúng ta đang đi trên đường chính mà Nhưng Vân Nhã khẳng định Tôi chắc đến 99% chiếc taxi có vết nứt ở đèn xi nhan bên phải kia Suốt cả chặng đường Bất kể anh có rẽ, vượt xe, tăng tốc nó đều làm y hệt, nếu chỉ đơn thuần là cùng đường thì không thể nào đi theo một cách trùng hợp như thế được. Lời của Văn Nhã tự nhiên khiến tôi có chút hưng phấn khó tả làm cảnh sát bao nhiêu năm. Trước giờ tôi chỉ biết đi theo dõi nghi phạm, đây là lần đầu tiên bị người khác bám đuôi. Tôi nhìn từ kính chiếu hậu bên phía ghế lái xe, vừa đúng lúc có một chiếc ô tô rẽ sang trèn vào ngay phía sau chiếc xe chúng tôi, chặn mất tầm nhìn. Văn nhã dặn dò anh đừng vội thể hiện ra, đây là trục đường chính, bỗng nhiên dừng xe sẽ gây tắc đường đấy. Khoảng một trăm phía trước có ngã tư, anh rẽ phải ở đó là vào một ngõ nhỏ, đi tiếp khoảng hai trăm sẽ có đèn đỏ, đến lúc đó dừng xe chúng ta cùng ra sau xem sao. Vào những thời điểm như thế này, người có thể theo dõi chúng tôi chắc chắn phải có liên quan đến vụ án, thậm chí có thể chính là hung thủ. Nghe cách sắp xếp của Văn Nhã, lòng tôi càng thêm phấn khích lúc bất giác đạp ga tốc độ thêm vì tôi mong nhanh chóng đến địa điểm mà Văn Nhã nói. Khi rẽ phải, tôi niếc thấy phía sau có hai chiếc xe taxi liền hỏi Văn Nhã là chiếc nào. Văn Nhã thoáng nhìn rồi nói với tôi. Chiếc phía sau, chiếc taxi vốn dĩ cách chúng tôi khoảng 7-8 mét nhưng vì tôi tăng tốc một chút nên lúc vừa rẽ xong không nhìn thấy nó anh đi chậm thôi, văn nhã nhắc tôi, cứ đi như thế tới tận chỗ đèn đỏ, tôi dừng xe lại. đèn đỏ hiển thị còn khoảng sáu giây nữa, thời gian thế là đủ. tôi và văn nhã cùng lúc mở hai bên cửa, một trái một phải, bước nhanh về phía chiếc taxi. trước khi xuống xe, văn nhã đã dặn đối phương có thể ngồi ở ghế sau, vì cô ấy hình như thấy ghế phụ lái không có người. bốn cửa sổ của taxi đều đóng kín. Chúng tôi không có nhiều thời gian suy tính, lập tức mở hai cửa sau. Kết quả ghế sau trông rỗng, lái xe taxi kéo kính cửa, buồn lái xuống, trợn mắt nhìn chúng tôi quát. Này, các người làm cái gì thế ạ? Tôi rút thẻ cảnh sát ra. Vừa rồi có phải có người ngồi sau xe không? Lái xe là một người đàn ông trung niên, mặt đen sạm tóc hơi quăn, lúc đầu giọng rất gắt gỏng nhưng biết chúng tôi là cảnh sát thì thái độ lập tức thay đổi. Có có, nhưng tôi đang định rẽ phải thì anh ta bảo tôi dừng lại rồi. Văn Nhã có vẻ không vui nói. Đây là chỗ để taxi trả khách đấy hả? Cô cảnh sát ơi, tôi... Anh ta cứ nặng nặc bắt tôi dừng xe, ném lại 500 tệ rồi bỏ đi, còn bao tiền thừa để tôi đi nộp phạt. Người lái xe sợ chúng tôi không tin, còn rút ra 5 tờ 100 tệ... Từ học chống nước trước vô lăng. Thấy đèn đỏ đã sắp hết, tôi bảo Văn Nhã quay về lái xe. Còn tôi ngồi lên taxi yêu cầu ông ta đi theo phía sau xe Văn Nhã. Tới một chỗ đường rộng, hai chiếc xe đều tấp vào lề đường. Văn Nhã quay lại hỏi tiếp. Có nhớ người đó trông như thế nào không? Lái xe lắc đầu. Anh ta mặc một bộ đồ thể thao, đeo khẩu trang, mắt kính đội mũ lưỡi chai. Cả mặt đều che kín... Làm sao mà nhìn rõ được chứ? Nghe mô tả cách ăn mặc... Tôi càng chắc chắn đó chính là hung thủ... Hỏi tiếp... Anh ta lên xe ở đâu? Ở đoạn đường bên ngoài bệnh viện... Anh ta đã lên xe từ lâu rồi... Bảo tôi... Dừng đợi ở lề đường... Sau đó xe của cô cậu xuất hiện... Anh ta bảo tôi đi theo... Mãi tận tới chỗ rẽ phải... Vừa nãy mới xuống xe... Người lái xe còn nói thêm... Lúc biết anh ta muốn theo dõi người khác... Tôi vốn không chịu, nhưng anh ta nói là vợ lăng nhăng phải đến bắt quả tang Tôi đồng cảm nên mới đồng ý đấy chứ. Nếu biết cô cậu là cảnh sát, cô đánh chết tôi cũng không dám. Nghe thấy câu này, tôi giỡn khóc giỡn cười. Thế ra tôi và Văn Nhã còn là gian phu dâm phụ cơ đấy. Văn Nhã cũng có vẻ không hài lòng, lườm ông ta một cái. Năm trăm tệ này, ông kiếm cũng dễ dàng quá nhỉ. Lái xe làm mặt khổ sở nói. Cô cảnh sát... Người đó không phải là tội phạm giết người đấy chứ Thế thì tiền này tôi không dám nhận đâu Mồm nói thế nhưng ông ta vẫn giữ chặt 500 tệ trong tay Văn Nhã hừ một tiếng Lần sau thấy có người ăn mặc kỳ lạ như thế thì nhớ để ý Có cơ hội thì báo cảnh sát Đừng chỉ thấy có tiền Không thì có ngày bị cướp đấy Vâng vâng Lái xe gật đầu liên liệm Không hỏi được manh mối gì có giá trị Văn Nhã đành để người lái xe đi Chúng tôi đến độn cảnh sát gần nhất lấy phần ghi hình ảnh từ camera theo dõi ở đầu đường nhìn thấy một người đàn ông xuống xe rồi lại bắt một chiếc taxi dễ sang hướng khách. Chúng tôi gọi điện đến công ty taxi thông qua biển số liên hệ được với người lái xe kia miêu tả ngoại hình của đối tượng thì hoàn toàn trùng khớp cuối cùng người khách xuống xe ở ngõ An Thông. Ngõ An Thông nằm trong một khu ổ chuột lâu đời cơ sở hạ tầng xuống cấp chỉ ít camera giám sát Nơi đây dân đông đủ loại người Vô cùng phức tạp Người đàn ông xuống xe ở đây Rồi tìm một chỗ kín đáo thay bộ đồ khách Thì khó lòng tìm thấy tung tích Thấy không thể điều tra tiếp được nữa Chúng tôi đành theo kế hoạch cũ đi đến đội cảnh sát hình sự Trên đường tôi hỏi Văn Nhã Nếu người đó đúng là hung thủ Hành vi chờ đợi bên ngoài bệnh viện của hắn ta Có thể lý giải được Chắc chắn là để xem thần côn có được cứu hay không Nhưng hắn theo dõi chúng ta vì mục đích gì Văn Nhã trả lời Có lẽ hắn ta muốn tham thính tình hình tiến độ điều tra của chúng ta, từ đó có thể biết được mình còn an toàn hay không. Nếu nói như vậy, hung thủ cũng không phải hoàn toàn tự tin vào quá trình gây án của mình. Hoặc nói cách khác, hắn ta trong lúc gây án đã bất cẩn để lại manh mối gì đó, lo ngại sẽ bị chúng ta tìm ra đúng không? Không sai, thế nên chúng ta phải kỹ càng hơn nữa, không được để lọt bất cứ manh mối gì có ích. Sự xuất hiện của người đàn ông thần bí đó rõ ràng đã kích hoạt ý chí chiến đấu của Văn Nhã, nghĩ đến việc bị sống mất nghi phạm, tôi có phần thiêu não. Chắc tại lúc đó tôi bất ngờ tăng tốc nên hắn ta phát hiện ra, cũng tại tôi nóng vội. Văn Nhã an ủi không sao, tôi tin chúng ta sẽ nhanh chóng sẽ được lớp vỏ ngụy trang của hắn ra thôi. Hơn nữa, ngộ nhỡ chúng ta phải đối mặt với hắn thật, với sự gian xảo và ác độc của hắn ta. Ai mà biết được liệu có chuyện gì khiến chúng ta không thể kiểm soát nổi không? Tới chỗ đội cảnh sát giao thông Sau khi tìm thấy viên cảnh sát giao thông xử lý sự cố tại hiện trường tai nạn của Hồ Viễn hôm đó Văn Nhã hỏi kỹ lại một lần nữa tình hình cụ thể cả quá trình sự việc Rồi lại lấy ảnh chụp hiện trường lên xem một hồi lâu Những điều này tôi đã biết từ trước rồi nên cũng chẳng để ý làm gì lắm Đợi Văn Nhã xem xong hết chỗ ảnh Tôi hỏi cô ấy có phát hiện gì không? Cô ấy rút một bức ảnh trong đó ra nói. Lúc anh đến, đã như thế này rồi à? Tôi cầm lấy bức ảnh, trên đó là hình hai chiếc xe sau khi đâm vào nhau, nhìn kỹ còn có thể trông thấy người, trong xe có người. Đây là tình trạng hiện trường ban đầu phía cảnh sát giao thông chụp lại. Khi chúng tôi đến nơi, người trong xe đã được đưa ra ngoài. Lái xe Việt Giã cũng được đưa tới bệnh viện rồi. Thi thể Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai thì đặt dưới đất. Tôi trả lời thành thật. Văn Nhã lại hỏi viên cảnh sát giao thông. Khi hai người khi hai chiếc xe đâm vào nhau, tốc độ dừng xe, từng xe là bao nhiêu? Chiếc xe Việt Giã khoảng 80km một giờ, còn chiếc xe Z thì khoảng 30. Một tốc độ chiếc Z ta khiến tôi ngạc nhiên. Chiếc xe ta để ở số mấy? Viên cảnh sát giao thông đắt là số 1. Nếu như vậy, hung thủ hoàn toàn có thể đặt chân quả thi thể nữ vào chân ga. Để chiếc xe giữ hướng đi thẳng tiến nhưng không thể khiến thi thể nữ giữa đường vào số hay tăng tốc được. Chiếc xe giờ ở đâu? À, cả hai chiếc đều ở trong bãi đỗ xe, để tôi đưa hai người tới đó xem nói đoạn viên cảnh sát giao thông đi trước dẫn đường cho chúng tôi. Lái xe Việt Dã sau khi xuất hiện không đến lấy xe sao? Tôi thấy hơi lạ. Cậu ta ra viện rồi sao? Chúng tôi có biết gì đâu. Tôi cứ tưởng cậu ta ít nhất cũng phải nằm viện chục ngày đến nửa tháng chứ. Đội cảnh sát giao thông không theo dõi tiếp vụ này sao? Vân Nhã hỏi. Vụ này nhìn bề ngoài tưởng là tai nạn giao thông nhưng thực ra là có liên quan đến vụ án mạng bên cảnh sát hình sự. Nên chúng tôi chỉ hỗ trợ các kỹ thuật liên quan đến dấu vết tai nạn thôi Hai chiếc xe này cũng chỉ là để nhờ ở đây Viên cảnh sát giao thông nói Có thông tin về người lái xe Việt giã không? Văn Nhã hỏi Viên cảnh sát giao thông lắc đầu Tối hôm đó người lái xe bị va đập bất tỉnh nhân sự Trên người cậu ta lại chẳng có giấy tờ gì Sau khi bàn giao lại vụ án cho bên cô cậu Chúng tôi cũng không quản nữa Văn Nhã không nói gì thêm Nhìn biểu hiện cũng thấy rõ cô ấy có phần không hài lòng với cách thức làm việc của phía đội cảnh sát giao thông Thấy thái độ của Văn Nhã, viên cảnh sát giao thông giải thích Trung đội phụ trách tai nạn của chúng tôi vốn dĩ đã ít người Các vụ việc thì nhiều không kể xiết tất cả những vụ đã bàn giao lại Chúng tôi thường không đúng tay vào nữa Hơn nữa chúng tôi biết bên đội cảnh sát tình sự có liên lạc với người lái xe Việt dã mà uhm, Đúng rồi Đúng là có người lái xe đó lúc nào cũng được thần côn theo sát. Tôi đỡ lời. Nói chuyện một lúc, chúng tôi đã tới bãi để xe. Tôi thấy bên góc phải có hai chiếc xe đặt cạnh nhau, chính là chiếc Zeta của Hồ Viễn và chiếc Việt Giã. Chiếc Việt Giã là một dòng SUV sản xuất trong nước. Buổi tối xảy ra vụ án, tôi đặt hết chú ý vào Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai nên không để ý kỹ chiếc xe lắm. Bây giờ xem ra đúng là có chút sơ hở, sơ hở Hai chiếc xe đâm vào nhau Bên ghế lái phụ đã bị đâm biến dạng nghiêm trọng Mà bên ghế lái chính lại gần như không hề hấn gì Vân nhã mở cửa ghế lái trước Zeta ra xem Hỏi viên cảnh sát xem xe còn khởi động được không Viên cảnh sát nói không rõ Tối hôm đó họ dùng xe cứu hộ kéo xe về đây Sau đó cứ đặt ở đây mãi Chưa có ai thử khởi động Bên đội cảnh sát hình sự cũng không ai đến đây. Tôi nghĩ bụng. Tổ chúng tôi cũng chỉ có mấy người. Đều đang theo dõi những đầu mối có liên quan đến người sống. Làm gì còn hơi sức đâu mà kiểm tra xe nữa. Chìa khóa đâu? Văn Nhã hỏi. Trong phòng bảo quản để tôi đi lấy. Sau khi viên cảnh sát giao thông đi khỏi, Văn Nhã ngồi vào chiếc Zeta. Ở trong đó vừa để cảm nhận chiếc ghế ngồi. Vừa để thử đạp bộ ly hợp và chân ga. Mặc dù tôi biết cô ấy đang cố phân tích, làm thế nào để hiện thực hóa việc một thi thể nữ lái xe, nhưng tôi vẫn thấy hơi e ngại. Đây là chỗ xác chết từng ngồi đấy, cô chẳng kiên kỵ gì cả. Anh đừng quên, tôi không chỉ là con gái mà còn là một nữ cảnh sát nữa đấy, Văn Nhãi cười nói. Vâng thưa nữ cảnh sát, vậy xin hỏi cô đã có phát hiện gì à? Chiếc xe này có vẻ hơi cũ rồi, vô lăng nặng quá. Tôi nghĩ một lát nói. Xe chưa khởi động thì vô lăng đều nặng mà. Lúc này viên cảnh sát giao thông quay lại, đưa chìa khóa đến. Văn Nhã nhận lấy rồi cắm vào ổ khóa để nổ máy, khởi động một cách dễ dàng. Chiếc xe ta đặt ở góc bên phải của bãi đệ xe, không gian trước mặt khá trật hẹp. Văn Nhã định lái nó ra ngoài. Khi xoay vô lăng, tôi thấy cô ấy đúng là có phần phải dùng sức. Lúc này tôi mới nhớ ra xe của hồ biển rất cũ, có thể không có vô lăng trực trợ lực. Văn Nhã từ từ lái chiếc xe ra chỗ đất trống phía trước. Sau khi lái mấy vòng, Văn Nhã xuống xe nói với tôi về thu hoạch của mình. Tốc độ không không tải của bộ ly hợp xe thấp, chỉ cần hơi nhả một chút là xe đã đi được rồi. Xe không có vô lăng trợ lực, vô lăng rất nặng. Tôi suy nghĩ trong giây lát, Điền biểu ngay, hàm ý trong hai câu nói vừa rồi của Văn Nhã, nhưng tôi không vội nói luôn. Mà tự mình lên xe thử lái mấy vòng xem sao. Kính chắn gió của chiếc xe đã vỡ hoàn toàn trong vụ tai nạn. Lúc lái xe, gió lạnh lùa vào. Rít ảo ảo bên tai tôi, không biết linh kiện nào của chiếc xe bị đâm lỏng ra khiến lúc lái cứ kêu cang cang. Ngoài ra còn pha lẫn cả tiếng gầm của máy nữa. Chính giữa tập âm um, tập nham âm thanh như thế, tôi đã hiểu ra sự ảo diệu trong việc thi thể lái xe. Chương 28 Hai nữ phạm nhân Trong lần lái xe thứ hai, trước tiên tôi xoay vô lăng hơi lệch sang trái khoảng 5 độ, sau đó dùng chân trái đạp ly hợp vào số 1 rồi chân phải đạp ga, chân trái từ từ nhấc lên, xe bắt đầu chuyển động. Trong quá trình xe chuyển động về phía trước, hai tay tôi không hề đặt trên vô lăng, chân phải giữ nguyên lực đạp ga, tốc độ xe từ số 0 dần dần tăng lên, cuối cùng ổn định, ở vận tốc 30 số một giờ. Nhưng vì vô lăng hơi lệch sang trái khoảng 5 độ, nên chiếc xe cũng từ từ đi sang bên trái. Dừng xe lại, tôi và Văn Nhã thống nhất lại một lượt, với cơ bản đã xác định được việc này. Nơi xảy ra vụ tai nạn là một đoạn đường thẳng và dài. Hùng thủ sau khi đánh ngất hổ biển, đặt anh ta vào ghế phụ lái, đặt nữ thi thể vào ghế lái chính. Lúc đó Tần Hiểu Mai đã chết ba ngày. Người đã cứng đờ Vừa hay hung thủ có thể đặt chân trái và chân phải dẫm ly hợp vào chân ga. Hùng thủ sau khi điều chỉnh xong vô lăng, đứng ở bên ngoài bùng lái, chờ đợi thời cơ. Khi thấy từ xa có ánh đèn xe, hùng thủ nổ máy, từ từ nhấc chân trái của thi thể lên để chiếc xe bắt đầu chuyển động cuối cùng đóng cửa buồng lái lại thi thể bắt đầu lái xe tiến về phía trước vô lăng lệch rất ít nên khi chiếc zeta đi lấn sang làn đường bên cạnh thì đã cách điểm xuất phát một đoạn khá xa rồi tôi tính toán thử cũng phải tầm gần một cây số trong các vụ tai nạn giao thông cảnh sát sẽ rất ít khi điều tra dấu vết ở khoảng cách tận một cây số hung thủ chắc đã lái xe đưa xác tần hiểu mai ra đường trước Chờ sẵn hồ viễn rồi đợi đến khi xác nhận đã xảy ra tai nạn, lập tức lái xe rời khỏi hiện trường. Văn Nhã phân tích, có vẻ là như thế, tôi chỉ không hiểu một điều. hung thủ làm sao có thể đảm bảo chiếc xe đi ngược chiều nhất định sẽ đâm phải chiếc Zeta chứ nhỉ? Nếu chẳng may người lái xe kia tinh mắt phát hiện kịp thời và phanh lại, thì ván cờ hung thủ tính đoán kỹ lưỡng, chẳng phải hoài công rồi sao? Tôi nhăn mặt nói, tần hiểu mai đã chết từ ba hôm trước rồi hung thủ chọn thời điểm ra tay vào hôm đó chắc đã có tính toán kỹ lưỡng, cộng thêm trời mưa trở thành một điều kiện tuyệt vời. Thứ nhất, nước mưa có thể xóa dấu vết của hung thủ. Thứ hai, đêm tối khiến tầm nhìn bị hạn chế, khoảng cách chiếu sáng của đèn rất thấp. Xe Zesta màu đen lại không bật đèn, người lái xe đối diện rất khó có thể phát hiện ra được. Văn Nhã trả lời xong, nhắm nhìn hai mắt, tôi hỏi cô ấy đang làm gì. Cô ấy nói đang tưởng tượng ra dáng vẻ của hung thủ Tên này không chỉ có tư duy rất chặt chẽ Khả năng tính toán chuyên nghiệp Ý thức phản trinh sát cao Thậm chí đến cả tình hình thời tiết Cũng nằm trong kế hoạch của hắn Thực sự vô cùng đáng sợ Ngay những lời này tôi cũng bắt trước làm theo Trong đầu dần hiện ra một dáng người mờ mờ ảo ảo Ẩn nấp trong bóng tối Nét mặt mơ hồ Hai mắt lóe ánh sáng Khiến người ta lạnh người Khi tôi mở mắt ra Phát hiện văn nhã đã không còn bên cạnh Tôi quay người tìm khắp bốn phía Thì cô ấy đã đứng trước Chiếc xe Việt Giã Tôi tiến lại cạnh văn nhã hỏi Cô đang nhìn gì thế? Thần côn nhất thời chưa thể tỉnh lại ngay được Tôi định gọi điện liên hệ trước Với người lái xe để hỏi một số chi tiết Ở chỗ thần côn chẳng phải đó có bản lấy lời khai sạc Những gì cần hỏi đều hỏi cả rồi Có nhiều chuyện không tự mình làm rõ Thì trong lòng không yên Khi còn ở phòng cảnh sát dưới huyện Cũng vì điều này mà tôi đã đắc tội với không ít người. Cách làm việc này của Văn Nhã đúng là rất dễ làm mất lòng mọi người. Vì chẳng ai thấy thoải mái khi việc mình đã điều tra rõ ràng rồi mà lại có người khác đi điều tra lại. Chắc anh thấy tôi làm vậy là không đúng. Văn Nhã quay sang nhìn tôi, nửa cười nửa không. À, đâu có. Tôi hơi mất tự nhiên. Không sao, tôi quen rồi. Nhưng sự thật là... Có mấy lần kết quả điều tra của tôi hoàn toàn khác với kết quả điều tra trước đó, khiến tính chất vụ án gần như xoay 180 độ, thế nên tôi vẫn giữ cách làm việc này, đắc tội đồng nghiệp không đáng sợ. Đáng sợ nhất là điều tra sai, nét mặt văn nhã tỏ ra nghiêm túc. Tôi nhìn khuôn mặt kiên định của cô ấy, không sai, có thể trên một số vấn đề nào đó, cô ấy tỏ ra hơi cứng nhắc, xử lý sự việc chưa trơn chu và không được lòng mọi người cho lắm, nhưng cô ấy có sự kiên trì và chính kiến riêng của mình âu cũng là vì muốn nhanh chóng đưa hung thủ ra trước pháp luật bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa mà mình theo đuổi. nghĩ đến đây tôi thấy kính trọng cô ấy hơn. Chúng tôi ghi lại biển số xe sau đó đến khu văn phòng của đội cảnh sát giao thông tra tìm số điện thoại của người chủ chiếc xe việt dã. trong lúc tìm kiếm tôi phát hiện ảnh của chủ xe có chút khác biệt với diện mạo người lái xe gặp tai nạn hôm đó. tối hôm đó khi tôi đến hiện trường thì người lái xe Đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến cũng không gặp được người thật, chỉ được xem ảnh chụp. Mang theo mối nghi ngờ này, tôi gọi điện cho chủ xe, điện thoại đổ chuông một hồi mới có người nhấc máy. Đó là một giọng nói trầm thấp, nghe như tiếng đàn ông trung niên. Thế nào rồi? Văn Nhã thấy tôi chưa hỏi đến tình hình vụ tai nạn, giao thông mà đã ngắt điện thoại có phần sốt ruột hỏi. Người lái xe tối hôm đó không phải là chủ xe, mà là một người bạn của ông ấy. Chủ xe là người của thành phố hộ này, nhưng làm việc trên tỉnh. Biển số xe trên tỉnh rất khó xin, nên ông ấy mua xe ở thành phố. Một ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, một người bạn tìm ông ta mượn xe có việc. Chẳng ngờ lại xảy ra tai nạn. Tôi trả lời, thế tức là ông ấy cơ bản không biết gì về tình hình cụ thể của vụ tai nạn. Thế giờ ông ấy đang ở đâu? Ông ấy không cần lấy lại chiếc xe nữa Văn Nhã hỏi. Ông ấy nói buổi tối xảy ra tai nạn có nhận được điện thoại của cảnh sát, nhưng cả tuần nay ông ấy đều đi công tác, phải ngày mai mới trở về. Bạn ông ấy sau khi xuất viện có gọi điện, hai người họ đã hẹn nhau tối mai gặp mặt ở thành phố, đến lúc đó sẽ tới làm thủ tục lấy xe. Chủ xe nói tới hôm đó nhận được điện thoại của cảnh sát. Vừa rồi, viện cảnh sát giao thông lại nói đã bản giao tất cả lại cho phía chúng tôi, xem ra người gọi điện là thần côn. Anh không hỏi lái xe giờ ở đâu à? Hỏi rồi, chủ xe nói tối mai sẽ về thành phố, còn hứa sẽ gửi số điện thoại bạn ông ấy cho tôi. Trong lúc đang nói, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn. Tôi mở hộp thư, gọi điện tới số chủ xe vừa cung cấp. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được nghe thấy kết quả này, mặt văn nhã vô cùng ủ rũ. tôi an ủi, không sao, dù sao họ cũng đã hẹn nhau tối mai gặp mặt. đến lúc đó tôi tôi liên lạc lại với chủ xe, chúng ta đến thẳng đó gặp họ là được thôi mà. cũng đành như thế thôi. văn nhã bĩu môi. giờ mới thấy cô giống người cùng trang lứa với tôi rồi đấy. tôi thấy cô ấy không vui, cố ý nói đùa. hả? là ý gì? Mặt Văn Nhã ngẩn ra. Tôi cười tủm tỉm không nói, sau lưng vọng lại tiếng Văn Nhã giận dữ. "Lục Dương, anh muốn ăn đòn hả?" Ra khỏi đội cảnh sát giao thông, chúng tôi trở về đội làm một bản giấy giới thiệu rồi đi thẳng đến trại giam nữ xuyên Bắc. Trong số số nữ phạm nhân xuất hiện trong các bức ảnh và đoạn ghi hình trong đoạn điện thoại của Hồ Viễn, còn hai người vẫn đang cải tạo ở đây. Tên hai cảnh sát xử lý vụ việc của họ ghi trong hồ sơ là Hồ Viễn và Anh liên Có kinh nghiệm về việc thần quân liên hệ trước với Tề Tiểu Thuận, chúng tôi trước tiên kiểm tra bằng những cái băng ghi hình các cuộc gặp ở đây, tìm kiếm trong một tháng trở lại đã có những ai đến tìm họ. Kết quả, một trong hai nữ phạm nhân đó đến hai tháng nay chưa có ai vào thăm cả, còn người còn lại hồi đầu tháng nay có mẹ cô ta tới thăm, ngoài ra không còn bất cứ ai khác. Lúc vừa thấy tôi và Văn Nhã, cả hai người họ đều có vẻ khá căng thẳng, không dám ngồi xuống. Tôi và Văn Nhã nói rõ mục đích chuyến thăm, hy vọng họ có thể giúp đỡ nhớ lại tình hình lúc bị thẩm vấn, và đảm bảo điều này không có bất cứ ảnh hưởng nào tới họ, khi đó sắc mặt họ mới thoải mái hơn một chút. Thời gian hỏi, mỗi nữ phạm nhân là khoảng nửa tiếng. Chúng tôi đã hỏi thăm rất nhiều chi tiết, giúp họ nhớ lại từng chút một trong quá trình đó. Chúng tôi có gài một số câu để kiểm tra độ chân thật, từ phản ứng của hai người họ, có thể chắc đến 90% là họ không nói dối. Khác với ba người còn lại năm đó, khi hai người này bị thẩm vấn, cả quá trình đều do hai cảnh sát thực hiện. Sau khi thẩm vấn xong, Hồ Viễn và anh Điên ký tên xác nhận, sau đó Hồ Viễn bảo anh Điên cứ về trước, anh ta lấy lý do, cần xác nhận lại thông tin một lần nữa, ở lại riêng với nữ nghi phạm một Khoảng thời gian nữa trong phòng thẩm vấn Chính trong thời gian này Anh ta đưa ra các yêu cầu Đối với nữ nghi phạm bắt họ phục vụ mình Mặc dù mức án đã định Họ vẫn đồng ý Vì bị hồ viễn uy hiếp và rủ rỗ Hồ viễn nói anh ta có mối quan hệ Với cả bên viện kiểm sát và tòa án Chỉ cần họ nghe lời Anh ta có thể giúp họ xin xỏ bớt đi vài năm Còn nếu không sẽ bị khép vào khung hình phạt cao nhất Cả hai nữ phạm nhân này Đều không có trình độ văn hóa gì Không hiểu luật pháp Không dám đắc tội với quan sai nên đành nghe lời. Mấy năm trước, đa phần đều do cảnh sát thụ lý chính một chính một mình nội cung. Sau khi hỏi xong, sẽ tìm cảnh sát hỗ trợ tới ký tên. Rất nhiều cảnh sát hỗ trợ chẳng thèm nhìn hồ sơ đã ký tên rồi. Trong hai vụ án này, anh điên đóng vai trò cảnh sát hỗ trợ. Nhưng cũng ngồi tham gia thẩm vấn từ đầu đến cuối. Sau khi ký tên mới rời đi, quả thực rất có trách nhiệm từ trại cải tạo đi ra tôi cảm thán ừ, đúng thế bên phòng cảnh sát thành phố các anh còn đỡ à, tôi ở phòng cảnh sát dưới huyện nghe nói trước đây còn có một số đơn vị để cảnh sát hỗ trợ hỏi cung luôn sau khi hỏi xong cảnh sát thụ lý chính đến kiểm tra một lượt là xong thật là vô trách nhiệm ngày xưa người ta gọi thế là coi mạng người như cỏ rác đấy văn nhã phẫn nộ tôi gật đầu Cũng may nhà nước cũng ý thức được các vấn đề này. Mấy năm gần đây đã gây ra sức chỉnh đốn đội ngũ nội bộ. Đến giờ gần như không còn hiện tượng này nữa rồi. Ừ, đúng thế, tôi tin là cùng với sự toàn kiện bộ máy pháp chế nhà nước và sự nâng đợi ý thức pháp luật của người dân, tình trạng này cuối cùng sẽ chấm dứt. Đến lúc đó, cơ quan công an mới đúng là miền đất sạch sẽ. Ờ, tôi cố ý nhanh mặt nhìn văn nhã một cách ngờ vật Mà tôi có nhỏ gì à? Văn Nhã vừa lấy tay lau mặt vừa hỏi. Không, tự nhiên tôi nhớ ra đoạn cô vừa nói. Nghe có vẻ rất ăn khớp với ý nguyện của hung thủ thì phải. Thế nên anh nghi tôi là hung thủ. Văn Nhã tròn mắt. Là cô tự tự nói đấy nhé. Tôi không nhịn nổi, bật cười. Chạy cải tạo ở vùng ngoại ô. Đến khi chúng tôi về đến thành phố đã gần 12 giờ bàn ghé vào một quán ven đường. Tôi gọi điện cho anh điên hỏi thăm tình hình thần côn. Đừng biết thần côn chắc sắp tỉnh rồi. Tôi vui mừng. Ừ, chúng tôi đến ngay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ bảy của tiểu thuyết trinh thám. Kể trừng phạt của tác giả Vi Nhất Đồng.